các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Con chuột chết trong tử thế châu cổ lại càng làm trông khiếp vía. Chẳng lẽ ông lại sắp phải đành đi từ bỏ cõi trần này, bởi vì ở trong này chỉ còn mình ông chứ làm gì còn ai lai vãng tới. Nhưng ông bỗng nhiên giật mình, ông vừa phát hiện ra trong cái không gian ướt sũng và linh lặng nước này, chẳng phải chỉ có một mình ông. Khi ông nhặt cái đèn pin từ dưới đất lên, thì ánh sáng cũng vô tình chiếu đến một ca bin tắm đang kéo dẹm che kín. Chỉ để hờ ra một khoảng trống ở dưới sàn. Ánh đèn pin hắt vào xoay rõ cho ông thấy một đôi bàn chân đang lùng lặng rụi dài, đung đưa nhẹ nhẹ mà không hề chạm đất. Ngay lập tức một cảm giác bàng hoàng kinh hãi chạy dọc súng lưng, khiến cho gai ốc trên người của ông nổi lên rợn rợn. Ông run dày cầm cái đèn bấm vào trên tay, từ từ chậm chậm chiếu đến cái cabin, căng được phủ một lớp rèm cho bằng vải nhựa màu trắng đục. Ánh sáng vỡ hắt đến thì lập tức ông Bàng Hoàng kinh hãi nhận ra, quả thần trong cái cabin đó có một thi thể người đang châu lủng lẳng lờ mờ xuất hiện sau tấm đi lồng. Ông vội vàng chạy đến mặc kệ những vũng nước trên sàn nhà trơn nhẵn, cánh tay của ông không biết có một sức mạnh nào đó vừa truyền đến, không chần chừ mà kéo giật tấm màn che khôn mặt của ông nhanh chóng đổi từ lo sợ sang thất thần rồi kinh hãi, bởi ông vừa nhận ra cái vốc sáng đang lủng lẳng toang tang kia. Cái khuôn mặt quen thuộc đê chuyển sang trắng nhợt vì làn da thấm đức lạnh vật tụ máu. Đôi mắt trợn trừng vẫn đỏ chằng chịt đầy tia máu, sợi gân xanh trên cổ cũng nổi lên rõ vì bị cái dây giày thít chặt, chặt cứng ngay khí quản, khiến lưỡi của người chết thề hẳn ra bên ngoài đến cả gang tay. Nhưng dù cây sắc đó có thay đổi như thiết não đi chăng nữa, thì ông cũng nhận ra ngay đó chính là Đông, là một cầu thủ trong đội hình dự bị của ông. Bên cạnh thi thể của Đông là một phong bì được gấp làm đôi, nhét cẩn thận trong một miệng túi ni lông để nước không thấm vào trong làm nhòe chữ. Tiếng gọi hộ của xe cảnh sát và cứu thương văng dậy cả một góc phố. Người ta đã đưa thi thể của Đông ra ngoài, trong một cây túi mổ màu, màu đen, còn ông bảo được đưa lên công an trụ sở để lấy lời khai, cùng với lá thư được cất trong chiếc túi. Trong bức thư tuyệt mệnh, Đông đã thú nhận hoàn toàn hành vi của mình. Đông và Tiến Bình đều là hai thiếu niên sẵn sàng tuổi nhau, được ông bảo đón về câu lạc bộ đào tạo trở thành cầu thủ chuyên nghiệp ngay từ khi còn nhỏ. Tử chết của Đông thật ra tốt hơn Bình rất nhiều, nhưng chính điều đó đã khiến cho gã trở nên kiêu căng ngạo mạn. Càng lúc càng xa rời chuyện luyện tập, để chỉ còn tập trung mở rộng những mối quan hệ ngoài luồng. Khi thì quảng cáo cho những nhãn hàng thời trang thể thao, khi thì móc nối với cả những người chuyên soi kèo cá độ. Cái tiếng tầm xấu xa đó làm sao qua mắt được ông huấn luyện viên trưởng luôn theo sát đội bóng của mình. Bởi thế mà chỉ sau một thời gian không chỉ khả năng của Đông trở điên sa sút, mà gã cũng bị ông bảo chính thức cho rời khỏi đội bóng vì vi phạm kỷ luật quá nhiều. Vị trí tiền đạo từ đó đổi hàn sang cho Tiến Bình là một người khiêm tốn. Anh biết bản thân của mình không thực sự có tư chất như bạn cho nên càng nỗ lực, luồn cho dồi khả năng chăm chỉ luyện tập không ngừng nghỉ. Bản chất thiện lương cộng với tính tình hòa nhã khiến Tiến Bình chỉ trong một thời gian ngắn đã chiếm được cảm tình của toàn đội và trở thành một danh thủ sáng giá nhất của câu lạc bộ có riêng cho mình cả triệu lượt fan thì nhưng ảnh vẫn luôn hòa nhã. Trong lúc ấy, Tiền Đông tìm mọi cách xin ông Bảo cho quay trở lại câu lạc bộ. Là một người năng tình cho nên sau vài lần nghe Đông trình bày, lại thấy gã khẩn khoản hứa sẽ từ bỏ mọi thói hư tật xấu, chỉ tập trung vào trong quả bóng tròn để mang lại danh dự và chiến thắng cho cả đội. Cho nên ông Bảo bui lòng chấp thuận cho Đông trở về. Mọi việc càng trở nên dữ dội với một cách âm thầm khi Đông nhận ra cầm tình của cả huấn luyện viên và anh em trong đội đều chỉ dành cho Tiến Bình, một kẻ mà trong mắt đông luôn bị gã coi thường. Sự đố kỵ căm hờn như một ngọn lửa âm ỉ cháy từ ngày này sang ngày khác mà chẳng có ai để ý. Chỉ một mình Đông Âm thầm lên kế hoạch loại bỏ Tiến Bình ra khỏi đội. Hắn đã tìm cách chơi xấu Tiến Bình trong thời gian tới, nhưng khi trận giao hữu với đội Hoa Kỳ kết thúc, Tiến Bình được tung hô như một vị anh hùng. Thì Đông không còn giữ được bình tĩnh nữa, hắn quyết định loại bỏ tiếng bình bằng một cách cực kỳ khốn nạn. Ngay cả đội chuẩn bị cho tuần trần quan trọng của khu vực, Đông đã lén dùng kim tiêm có pha. M... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net